Xin chào mọi người, à, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai và xin chào anh em trên Youtube Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 253 của bộ truyện Kiếm Lai Các bạn cái chuyện thì đừng quên đủ hộ phòng và những cái like Và chúng ta hãy để lại những comment, tương tác và trao đổi với nhau về các tin tiết của bộ truyện này Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 253 ngay bây giờ ở núi ăn núi, ở nước ăn nước. Hành tàu ở bên sông, nó đột nhiên muốn câu cá, liền đòi Trần Bình An làm giúp nó một cây cần câu. Nhưng hắn không thèm để ý tới nó. Bùi tiền Đành phải tự mình cầm dao chè củi đi chặt cây trúc xanh to. Sau khi chặt đồ, mới ý thức được đây là phải cần câu, làm sáu trúc còn được hơn. Về mặt đau khổ chọn cây nhỏ. Cũng mày Trần Bình An Cái tên quỷ keo kiệt thần giữ của này Cũng không quá đáng Cho nó móc câu dây câu Chỉ là hai người ngồi cùng câu Cách không bao xa Trần Bình An không ngừng câu được cá Còn có con cá chép dài bằng cả cánh tay của nó Nhưng mà nó từ đầu tới đuôi Cũng không câu được một con nào Chả đã ngay từ những thứ trong nước Cũng đã mắt chó nhìn người thấp rồi sao Hận không thể nhảy xuống nước Dùng cần câu mà đập chết toàn bộ cá tôm ở dưới đáy sông Nhưng đêm đó là một nồi canh cá to Bùi tiền ăn mà mặt mày hớn hở Thấp thỏm lo lắng yêu cầu Trần Bình ăn Cho ăn ba bát cơm Nói hôm nay câu cá tiêu hết sức lực Phải lấy cơm mà bồi bổ bồ. Canh cá nó sẽ ăn ít đi một chút Sẽ không tranh vén là được Nó vốn tưởng sẽ không được đáp ứng Nào ngờ tên kia thế mà gật đầu Một bữa này ăn no đi Canh cá tràn cơm Ở trên đời không còn mỹ vị nào Hương thơm ngào ngạt hơn thứ này nữa Dù sao nó ăn tới mức Bụng cũng đã căng tròn Về sau nó lại cùng với Trần Bình An Câu cá một lần Vẫn là ném lung tung Cùng vung cần câu loạn Tóm lại móc câu vẫn như cũ Không có chút động tĩnh nào hết Ngược lại gã kia câu được một con cá chấm đen rất lớn Chỉ là phân cao thấp Đã tốn ít nhất một khắc đồng hồ Nhìn Trần Bình An ở bên bờ chạy tới chạy lui. Nó nhìn tới mức trợn trắng mắt Người một kẻ biết kiếm thuật Lại biết tiền pháp Bị một con cá ngu xuẩn trêu chọc như vậy Không cảm thấy mất mặt sao Nhìn cần câu vững như núi cao Của mình Thầm oán đủ trốn ở đáy nước Không để mặt nó chút nào cả Bùi tiền thời dài nặng nề, Chỉ cảm thấy uồng Cho một thân bản lệnh tốt Ngại là ông trời không tốt Làm hại nó không có đất dụng võ Cho nên Nó tính cả đời này sẽ không câu cá nữa Tốn nhiều sự kiên nhẫn và sức lực như vậy Không có thu hoạch Còn để làm gì chứ Bữa trưa ngày đó Trần Minh An phá lệ Hàn Huyên với nó một ít kỹ xảo câu cá Đạo lý nghe hiểu Nhưng mà Bùi Tiền vẫn không muốn học hắn câu cá Nhưng mà Trần Bình An nói lần sau câu cá Hắn rất tận tay dạy nó Lúc này nó mới không ném đi cái cần câu kia Nó mang tính thăm dò Nói một câu Canh cá ăn ngon Nhưng mà bữa nào cũng ăn Cũng hơi ngắn chia bằng chúng ta ăn chút gì khác đi Trần Bình An trả lại nói một câu Được Ngươi đi tìm đồ đến đây Bùi tiền giả ngu Ờ tuổi ta quá nhỏ Có lòng mà không có sức Hôm sau câu cá Trần Bình An không dùng cái cần câu kia quá nữa Cầm cần câu của bùi tiền Chờ đợi hồi lâu Mặc kệ đũ cá nhỏ dìa mồi câu Sau khi một con cá lớn nặng khoảng 7-8 cân cắn câu Đột nhiên nhấc cần Cần câu căng ra một độ cong đẹp đẽ Vợ đúng chỗ Bùi tiền ở bên cạnh Ngáp cả buổi Lập tức trợn to mắt Trần Bình An bảo nó nhanh chóng tiếp nhận cần câu Để nó đối phó với con cá lớn này Bùi tiền nhận bật dậy Sau khi cầm cần câu Một màn kế tiếp Trần Bình An nhìn mà không đành lòng nhìn tiếp nữa. Hai tay nắm chặt cần câu, dựa vào cây cột trúc xanh rắn chắc to đến mức không thể tin được kia. Tiểu cô nương nghiến răng nghiến lợi, không nói hai lời, liền bắt đầu liều mạng lôi về phía sau. Những lời lối Trần Bình An lúc trước nói, cái gì mà chậm rãi thả cá, kéo dây thả dây, không vội để cá lớn ra ngoài ánh sáng, từng chút một đánh tan sức của con cá, cần nó sạc nước vài lần. Bùi tiền một câu cũng không để vào tay. Chỉ dựa vào sức mạnh. Vũ lực kéo nó lên bờ. Hay cho câu cá vốn nên thong rong đồng đỉnh, Lại để bùi tiền ép buộc như là đang kéo co với người ta vậy. Cá không nhỏ. Lại ở dưới nước. Còn là cá chấm đen. Khỏe mạnh nữa. Ngược lại bùi tiền sức lực thì không lớn. Không cẩn thận một cái. Tiểu cô nương gầy gò lảo đảo vài bước. Thế mà cả người lẫn câu cá. Thế mà cả người... Lẫn cần câu bị con cá lớn kéo xuống nước Nó còn từng cười Trần Bình An nói hiu nói vượn Ở trên đời này làm sao có thể có đạo lý Con cá sạc nước Lúc này đến lượt bùi tiền sạc nước Nó không biết bơi lội Nhưng mà sau khi Một con lì lợm nhoi lên Thế mà chết cũng không muốn buông tay Cuối cùng vẫn là Trần Bình An Xét nó từ trong nước đến bờ. Cần câu đã bị con cá lớn rồi đi Một lần này bùi tiền không khóc Xét tim xét phổi nữa Tiểu cô nương ướt như là chuột lột, đứng ở bên bờ, há to miệng, khóc không thành tiếng. Cá không còn nữa, đêm nay không còn canh cá, cần câu cũng không còn, cho dù biết có còn lương khô, nó không bị đói được. Còn có thể có cơm ăn, nhưng mà chính nó cũng không biết vì sao, lại cảm thấy đau lòng như vậy. Trần Bình An giúp nó lau đi nước mắt, và nước sông ở trên mặt, vẫn chưa an ủi nó. Chỉ là nhớ tới cảnh tượng lúc còn nhỏ của mình. Lúc ấy chưa gặp được lưu tiện dương, am hiểu câu cá. Không biết những điều cần chú ý bên trong. Không biết chọn thời điểm. Câu cá thường xuyên, trắng tay quay về. Mặt trời trói trang. Một buổi chiều có thể phơi nắng làn da người ta phát đọc. Đại khái cũng là tâm tình như vậy đi. Bữa cơm sau đó, đương nhiên cũng chỉ có dưa muối và cơm về lều trại nhỏ thay bộ quần áo khác lúc ăn cơm bùi tiền dầu dĩ không vui trần bình an cười nói lá gàn sao đột nhiên lớn như vậy chứ không sợ chết đuối dưới nước à ngồi bên cạnh bùi tiền cúi đầu bới cơm nói mơ hồ không rõ không phải là người ở bên cạnh sao Trần Bình An thường cho một cú gõ vào đầu. Bùi tiền đột nhiên ngẩng đầu, tức giận nói. Vì sao thế này cũng đánh ta? Ta sắp đau lòng muốn chết rồi đấy. Trần Bình An cười nói. Ăn cơm của người đi. Bùi tiền hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía nước sông. Cần câu mình thật không dễ dàng gì, tự tay làm ra, đã không còn nữa. Cảm thấy hơi hơi đau lòng. Trần Bình An nói một câu. Cái cần câu của ta, tặng cho người đấy bùi tiền hơi nghi hoặc thấy hắn không giống như là đang nói giỡn nhất miệng cười nói vậy sau này sẽ thường xuyên cho ngươi mượn cần câu nhé ta hào phóng lắm trần bình an bật cười với phần đanh lợi này của nó sao lại không muốn dùng vào việc đọc sách nữa chứ trần bình an chứa lúc đêm dài yên tĩnh nó ngủ say mà có thể thừa dịp các đêm yên lặng luyện tập lục bộ tàu thung và kiếm thuật chính kịch Bọn họ đi ngang qua một thành trấn nhỏ. bổ sung thêm một vài thứ. Trần Minh An mua cho nó một bộ đồ và đạo cụ mới. Bùi tiền vui quên hết tất cả. Đêm đó ngủ ở một quán trọ nhỏ. Bùi tiền đã rất lâu, chưa được ngủ ở giường. Vui vẻ lăn lộn ở trên giường. Nhưng mà trong dây lát thôi. Nó phát hiện cửa sổ bên kia. Có một con mèo trắng quận mình, nhìn chằm chằm mình. Bùi tiền nhảy xuống giường ồn nào. Tạo phản dám trùng mắt nhìn ta cầm cây gậy leo núi dựa chéo vào bàn muốn đi chọc cho con mèo trắng đó một trận con mèo trắng thật sự bị nó nói trúng rồi muốn tạo phản chẳng những chưa bị dọa bỏ chạy ngược lại di chuyển tới lùi ở trên cửa sổ thân hình linh hoạt tránh thoát từng lần tập kích của cây cọ leo núi ngẫu nhiên kêu vài tiếng nho nhỏ về phía bùi tiền bùi tiền thờ hồng hộc chống gậy leo núi trừng to mắt Yêu nghẹt phương nào, Màu báo ra danh hiệu, tha cho người không chết. Bùi tiền đương nhiên là đùa nghịch, Nhưng mà con mèo trắng đó, Có thể liếc nhìn mình, Miệng nói tiếng người, Con bé lừa đảo Đầu óc có bệnh à? Nó xoay người sang chỗ khác, Tung người nhảy, Cứ thế rời đi. Dọa bùi tiền ném gậy trống leo núi, Đi tiếp phòng, Phòng cách vách, Ra sức gõ cửa. Sau khi Trần Bình ăn mở cửa, Bồi tiền run run dọng nói Vừa rồi có con mèo biết nói tiếng người đấy Trần Bình An gật gật đầu nói Ta nghe thấy rồi Nhìn bộ dáng không chút kinh ngạc của Trần Bình An bùi tiền kinh ngạc nói Đây cũng không phải là ở trong núi là cũng có yêu quái sao Trần Bình An ngồi ở bên cạnh bàn Tiếp tục lật xem quyển sách thần tiên Mua ở đảo huyền sơn Gật gật đầu nói Phố phường Có tinh bị quỷ quái nhiều cũng không có lạ Đại đa số sẽ không quấy nhiễu người đời. Một số nhà giàu còn có thể nuôi dưỡng rất nhiều tinh mị thú vị. Ví dụ như, có một số nữ tử phú quý. Ở trong của hồi môn khi cưới, sẽ có rất nhiều tiểu giao hỏa Có cánh, có thể bay vút lên không trung. Như là tỷ nữ nha hoàn, có thể giúp chủ nhân trang điểm, bùi son chát phấn. Bùi tiền tủi thân và uất đức ngồi ở đối diện bàn, phủ phục trên bàn. Sẽ không hù chết người ta chứ Vừa rồi ta thiếu chút nữa bị dọa cho vỡ mật rồi đấy Trần Bình An cười nói Đại thiên thế giới Không gì lạ mà không có Chờ người đi qua nhiều núi sông hơn Sẽ thấy nhiều mà không có gì lạ nữa đâu Bồi tiền cảm khai nói Vậy à Trần Bình An thuận miệng nói Lúc trước chúng ta nhìn thấy vị Lão ông kia ở đỉnh núi pha trà nước suối Có con nữ tử gội đầu ở bên suối thật ra đều là tinh quái ở trong núi đấy cũng không có ý đả thương người ngược lại hướng tới cuộc sống thế tục nhân gian người không phải là tán gẫu rất hợp ý với bọn họ sao bùi tiền trợn mắt ha hốc mồm lão đầu nhi hòa ái dễ gần không nói tỉ tỉ xinh đẹp rửa mặt trài đầu cuốn tóc kia còn dùng cây lá thối một còn dùng cây lá thổi một điệu cho nó nghe nữa bùi tiền nhăn mặt trong lòng run sợ trần bình an cười nói tuy bọn họ không phải là người nhưng mà khi gặp đều giống như chúng ta trong cuộc hành trình này thật ra bọn họ còn gặp quan viên địa phương dốc sức dân chúng trải đường xây cầu con em nhà giàu cùng với danh sĩ văn hào du sơn ngoạn thủy cùng với nữ tử hoa khôi bùi tiền nhìn mà mắt phát sáng ăn mặc trang điểm tương đường trên người có treo đầy tiền còn có du hiệp nhi một người một ngựa hành tàu giang hồ ngồi trên lưng ngựa sắc mặt kiêu căng hỏi đường bọn Trần Bình An chọc giận Bùi Tiền không nhẹ Bùi Tiền đột nhiên hỏi đứa nhỏ kia đâu nó nói người hoa sen tí hon Trần Bình An cười nói nó không muốn gặp ngươi Bùi Tiền đứng lên đi về phòng mình lấy một quyển sách trong hành lý trở lại Trần Bình An bên này cũng đọc sách với hắn nó đây là tạm thời không dám trở về bên kia Sợ con mèo trắng đó trở về báo thù. Hôm nay kiếm thuật nó luyện được Còn chưa có ổn Muốn tràm yêu trừ ma Còn chưa có tự tin gì Trần Bình An khép sách Yên lặng Lấy ra bức tranh cuộn tròn nọ Hôm nay đã nện xuống 9 đồng cốc vũ tiền Vẫn chưa thể khiến cho vị khai quốc hoàng đế Nam Uyển quốc này Đi ra khỏi bức họa quận tròn Điều này khiến Trần Bình An có chút bất đắc dĩ Trần Bình An mở ra bức họa quận tròn Trong tay cầm một đồng cốc vũ tiền Một đồng cuối cùng. Nếu còn không có kết quả. Thì cũng chỉ có thể dừng lại thôi. Lấy cốc vũ tiền nhét vào trong cái hàng không đấy. Tiền của Trần Bình An. Hắn cũng không phải là từ trên trời rơi xuống. Nhưng sau khi Trần Bình An mang cốc vũ tiền ném vào trong bức họa quận tròn. Vẫn là trâu đất xuống biển. Cũng còn có xương khói bốc lên. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy. Bùi tiền đã buông xuống quyển sách có chút nếp nhăn hư hỏng, Đứng bên cạnh Trần Bình An. Về việc này. Hắn cũng không cố ý trẻ giống Cho nên cảnh tượng bức họa cuộn tròn ăn tiền bồi tiền đã nhìn thấy rất nhiều lần Nhìn thấy Trần Bình An Lại một lần thất vọng Nó cười hì hì nói Ta nếu sửa là họ trịnh Có thể tốt hơn một chút hay không Bùi tiền bồi tiền Trịnh tiền Kiếm tiền Trần Bình An thở dài Muốn thu hồi bức họa cuộn tròn Quay đầu nhìn lại cửa sổ thông gió ở bên kia mở ra. Một con mèo trắng đang đứng, nó chưa nhìn Trần Bình An, mà cười khẩy nói với Bùi Tiền. Tiểu nha đầu người ăn phân đi. Sau đó nó chợt lóe lên rồi biến mất, đi tới bàn nơi làm, nơi phòng khách, cách vách ị một bãi. Bùi Tiền không hiểu ra sao, Trần Bình An giờ khóc giờ cười, thật đúng là thù sai, như thế cũng sắp xỉ với Bùi Tiền. Trong lòng Trần Bình An đột nhiên kinh sợ, đứng lên, Một tay kéo bùi tiền về phía sau. Một tiểu đạo đồng đeo chéo hồ lô vàng óng ánh thật lớn, ngồi ở trên cửa sổ, cười tùm tìm nhìn về phía Trần Bình An. Con mèo trắng nhảy lên đầu vai hắn, quận mình rụi rụi. Trần Bình An ở Kinh Thành Nam Uyển Quốc, từng ở xa lướt tiểu đạo đồng một cái, về sau nói chuyện cùng với Trùng Thu, biết thân phận đại khái của người kia, xưng hô là lão đạo nhân, là lão gia nhà ta, là người phụ trách đánh chống phi thăng của ngẫu hòa Phúc Địa. Tiểu đạo đồng liếc hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông Trần Bình An, cười nhạo nói Phẩm tướng bình thường thôi không coi là đỉnh nhất so với cái hồ lô dưỡng kiếm này của ta kém cách xa vạn dặm. Trần Bình An mặt không biểu cảm hỏi: tìm ta có việc sao Tiểu đạo đồng tự nói tự nghe Bảo Bình Châu các người không phải có hai cái hồ lô dưỡng kiếm tốt nhất sao sao người không kiếm được tới tay Tô giá tiên tử chính Dương Sơn Trước khi Lạc Phách Sơn, từng có một tô giá tiên tử chính Dương Sơn. Trước khi tới Lạc Phách Sơn, từng có được một hồ lô tử kim. ngụy Tấn lục địa kiếm tiền, miếu phòng tuyết. Cũng có một hồ lô dưỡng kiếm màu bạc trắng. Sau này lại tới tay A Lương. Lại bị A Lương tặng cho Lý Bảo Bình. Hai tay tiều đạo đồng chống ở trên cửa sổ. Đồng đưa hai chân. Thế gian có bảy cái hồ lô dưỡng kiếm. Là trên một cây dây leo hồ lô. Đạo tổ, tự tay trồng kết thành, quý hiếm nhất, dưỡng già phi kiếm, lần lượt số lượng nhiều nhất, thành hình nhanh nhất, không thể phá vỡ nhất, sắc bén nhất, dưỡng cơ thể chủ nhân nhất, phi kiếm nhỏ nhất, thực sự giết người trong vô hình. Về phần một cái cuối cùng, chính là cái tạ đằng đều. Biết có cái gì huyền diệu không? Trần Bình An không đáp Bùi tiền tránh ở phía sau Trần Bình An. Tuy rất tò mò Nhưng mà không dám ló đầu Tiểu đạo đồng thấy Trần Bình An giả cơm giả điếc Cảm thấy không thú vị Chọc chọc con mèo trắng Nhẹ nhàng nhảy xuống cửa sổ Đi đến bên cạnh bàn Chỉ chỉ bức tranh cuộn tròn đang cuộn kia Lão gia nhà ta Muốn ta chuyển lời cho ngươi Giúp ngươi chọn năm người Cùng với vội vàng đuổi ngươi đi Có chút băn khoăn Liền ngoại lệ bảo ta tôi nói mấy chuyện với ngươi Một điều là chiếc dù giấy dầu kia Cất cho kỹ Đừng có tùy ý mà vứt bỏ Có nó ở bên người Người sẽ được che đậy khí cơ Hai Là bức họa cuộn tròn đầu tiên ngươi lựa chọn Ta sẽ nhắc nhở ngươi một lần Chỉ có một lần Trực tiếp nói cho ngươi số lượng Cốc vũ tiền cần Ví dụ như bức họa ngụy tiện này Chính là Hắn cười Vươn hai tay Con mèo trắng kia ở trên đầu vai lười biếng nhấc lên một móng vuốt tiểu đạo đồng cười nói là mười đồng nói tới đây tiểu đạo đồng có chút tiếc nuối lại có chút vui sướng khi người gặp họa về tổng số cốc vũ tiền bốn bức tranh cần là lão đạo nhân định ra nhưng mà cụ thể chia cho mỗi người cần bao nhiêu đồng là hắn ăn bài những tin tức này trần bình an sẽ không thể biết được tiểu đạo đồng vốn tưởng trần bình an sẽ nhất định lựa chọn võ điên chủ điểm Như vậy Trần Bình An sẽ nếm mùi đau khổ. Không ngờ người hoa sen tí hon kia, từ đứa không sợ súng, cho nó vô ý đã giúp Trần Bình An lựa chọn ngụy tiện. Trần Bình An hỏi, Vậy vì sao bây giờ người mới nói cho ta biết số lượng? Tiểu đạo đồng cười vui vẻ nói, Chỉ cần trước khi người bỏ vào một đồng cuối cùng, ta nói cho người đáp án, thì không tính là phá hư quy củ lão gia nhà ta sẽ không trách cứ Tiểu đạo đồng nhìn thấy Trần Bình An, chưa có vẻ mặt thiện quá hóa giận gì cả. Càng thấy nhàm chán hơn, phất phất tay. Chỉ những thứ này thôi, hy vọng hai ta về sau, không có cơ hội gặp mặt, nhìn thấy người là phiền rồi. Trần Bình An mặc kệ, hỏi. Gần đây có cửa ra tiên gia nào có thể đi bảo Bình Châu không? Tiểu đạo đồng rất không muốn nói cho Trần Bình An biết. Nhưng mà vừa nghĩ đến tình hình lão gia nhà mình, chỉ đành báo địa điểm, không dám lộ mạng. Tiểu đạo đồng nhìn thấy cái đầu nhỏ kia thò ra phía sau Trần Bình An, hư lạnh một tiếng, tựa như là cực kỳ bất mãn, không muốn nhìn thêm một cái. Lướt về phía sau, mang theo con mèo trắng ở đầu vai, cùng nhau từ cửa sổ bên kia, biến mất không dấu vết. Trần Bình An một lần nữa mở ra bức họa quận tròn, ném vào đồng cốc vũ tiền thứ 11, không chút do dự. sương bù tràn ngập, bao phủ toàn bộ căn phòng. Trần Bình An kéo bùi tiền đuôi vài bước. Cách cái bàn năm sáu bước, mùng 1 và 15 ở trong hồ lô dưỡng kiếm, đã vận sức chờ phát động. Có một vị nam tử thấp bé mặc long bào từ trong bức họa cuộn tròn, đội đất mà mọc lên. Đứng ở trên bàn, sau đó đi đến trên ghế, lại đi đến trên mặt đất, nhìn Trần Bình An, vị khai quốc hoàng đế Nam Uyển Quốc này, câu mày nói. ngụy tiện, ra mắt chủ nhân, về sau giết địch có thể phân phó. Trần Bình An gật đầu. Sau đó hai người nhìn nhau không nói gì. Không khí ngưng trệ, Có chút xấu hổ. Ngụy Tiện đột nhiên nói. Chủ nhân vương bá khí thật mạnh. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Bùi tiền cảm thấy mình xem như là được tàng kiến thức rồi. Mẹ ơi! Gã này cũng quá là thối không biết xấu hổ rồi nhỉ? Ngụy Tiện nhìn quanh, chậm dại nói chủ nhân có quần áo bình thường hay không ta muốn thay một bộ sau đó tối nay đi bên ngoài dạo chơi lãnh hội một phen sông núi đẹp đẽ của hạo nhiên thế nào. chủ nhân khi nào xuất phát ta sẽ tự xuất hiện trần bình an lấy ra một bộ quần áo mới tinh choán ngụy tiện cởi long bảo thay quần áo mộc mạc của trần bình an một tay chống một trên cửa sổ nhảy ra vọt đến đầu tường biến mất trong bóng đêm bùi tiên hỏi đêm hôm khuya khoắt xem núi sông đẹp cái gì trần bình an bất đắc dĩ nói ta làm sao biết được người ta nghĩ như thế nào chứ một đêm không có chuyện gì bùi tiền trở lại phòng của mình thấy được đống phân kia ở trên bàn nó tức giận đến nghiến răng nghiến lợi ngày hôm sau lên đường trần bình an và ngụy tiện quả nhiên xuất hiện ở ngoài khách sạn sau đó ngụy tiện không nói gì nữa chiều cao ngụy tiện còn không bằng trần bình an Rất khó tưởng tượng Đây là một vị khai quốc hoàng đế Hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất đại tông sư thế hệ đó Võ lực chắc tuyệt Được đời sau coi là vạn nhân địch không Được đời sau Coi là vạn nhân Địch sông pha trận địa sa trường Lâu ngày Bùi Tiền đã quen với sự tồn tại của ngụy Tiền Bởi vì Cứ coi như là hắn không tồn tại là được Vào thời gian cuối đông Ba người tới gần một chấn đỏ biên thủy Tiếp tục hướng bắc Chính là đại tuyển Vương Triều thế tục Thế lực tương đối lớn ở Đồng Diệp Châu Mà cửa vào tiên gia tiểu đạo đồng nói Ngay cả tại tận cùng phía bắc của đại tuyển Vương Triều Đi trên biên cảnh Trước khi nhìn thấy trấn nhỏ Bùi tiền cầu xin Trần Bình An Cho ta thêm một tấm phù lục đi Chính là tấm có thể phát ra ánh sáng vàng ấy Vù một cái Đã chặn được con trâu lớn màu xanh đấy trần bình an chỉ là đang cân nhắc sự tình bùi tiền không muốn dừng lại cũng không phải là muốn ngươi tặng ta ta chỉ là dán lên đầu có thể đi được nhanh xin người đấy chúng ta không phải đang đi đường sao ngươi không muốn ta nhanh đi hơn một chút sao sớm trở lại đại ly long tuyền gì đó sao bốp một tiếng quả thực đã dán ngay trên trán bùi tiền vẫn là dán lệch vờ vặn không chặn tầm mắt của nó bùi tiền tức cười nở hoa quả thực là Bước nhanh như bài. Trên đầu mình dán một tòa nhà lớn ở Kinh Thành Nam Uyển Quốc đấy. Sao có thể cảm thấy mệt chứ? dán nó đi đường gần nhúng là tản bộ ở tòa nhà lớn nhà mình. ngụy Tiện đi theo phía sau hai người. Nhìn bùi tiền, đại khái tâm tình sấp gì với con mèo trắng kia. Cảm thấy nhà đầu lừa đảo này, đầu óc đúng là có bệnh. Ở bên hồng Trần Bình An đeo trường kiếm si tâm cùng với đao hẹp đình tuyết. Tháo hồ lô dưỡng kiếm, uống ngụm rượu. Phía sau, ngụy Tiện ngay từ đầu, đi lại hơi tỏ ra nặng nề. Đến bây giờ thoải mái tự nhiên, bùi tiền nhìn không ra dấu vết. Trong lòng Trần Bình An thì biết rõ. Khi ba người đi lên dốc núi, phát hiện cách đó không xa, bụi đất bay lên. Có hơn trăm kỵ binh vừa đánh vừa lôi. Ở trên mặt đất đã có mấy chục thi thể. Những kỵ binh này như là đang liều chết bảo vệ một vị lão nhân vậy. Trong mắt Trần Bình An, càng giống hai luyện khí sĩ đuổi giết các kỵ binh đó một người trong đó là kiếm tù mà trong mắt ngụy tiện sức chú ý được đặt nhiều hơn vào nhóm kỵ binh kia trong mắt có chút biểu cảm tán thưởng lẩm bẩm nói binh sĩ trải trang trận xuống ngựa là cường binh lên ngựa là thiết kỷ hẳn chính là biên quân diêu ra đại tuyển vương triều bùi tiền hôm nay không sợ hắn tử nhỏ lùn này nữa buồn bực nói ngươi làm sao biết những thứ này ngày thường mới dạo chơi khắp nơi vì để hỏi nhảm những thứ này à ngụy tiện ngoảnh mặt làm ngơ ánh mắt cực nóng nam uyển quốc từng lấy thiết kỵ kiềm tỏa thiên hạ chứ danh trên đời cứng rắn đánh cho kỵ quân thả nguyên lui ra ngoài biên giới thiếu chút nữa tiến công thiếu chút nữa tiến cống xưng thần với nam uyển quốc công lào một mình ngụy tiện trần minh an đột nhiên quay đầu Trầm giọng hỏi Biên quân diêu ra Xác định sao ngụy tiện câu mày Ngay cả ý tư nói chuyện cũng không có Lãng phí nước miếng quán Dốc núi chấn động Trần Bình An ở ầm lao lên Từ trên trời giáng xuống Vừa vặn mang thiết kỵ đào vong Và hai luyện khí sĩ hai bên cắt đứt ngang lực Hắn từng đáp ứng tề tiên sinh Hoặc là nói từng đáp ứng trước lá hòe Duy nhất đồng ý bay xuống đến trên tay hắn Cho nên hôm nay trần bình an gặp diêu là rừng hai bên giằng co chỉ có diêu già thiết kỵ đổi thành một vị trần bình an từ trên trời giáng xuống kiếm tù nhẹ nhàng nói hai chữ không vội tên tùy tùng kia nhẫn lại mũi chân nghịch nghịch đất kiếm tù nhẹ nhàng nói hai chữ không vội tên tùy tùng kia liền nhẫn lại mũi chân nghịch bùn đất chán đến chết Tên kiếm tu trung niên kia Mặc áo vải dày Đầy trắng thuần Một cuộc chém giết thực lực Tranh lệch cách xa Khiến hắn chưa dính một chút vết máu nào Nam tử dung mạo tuấn tú Chỉ là đôi mắt hẹp dài Môi mỏng Khiến trò khí chất toàn thân Tỏ ra có chút không tốt Hắn không có đeo kiếm Một thanh phi kiếm bản mạng Dài ngang bụi kiếm của kiếm khách Lúc đi ra khỏi vỏ Giết địch Có chút rỗng Có chút như là dòng lửa nhập vào. Đào thương của nhóm thiết kỵ diêu gia kia đụng vào nó. Căn bản không ngăn được một chút nào cả. Bị cắt như là đậu phụ vậy. Tùy Tùng đứng bên cạnh hắn. Là một vị võ phu thuần túy. dáng người khôi ngu. Thần khoác thần nhân thừa lộ giáp. Cũng chính là cam lộ giáp. Như trên núi tục sừng. Trần Bình An cũng không có xa lạ đối với cái loại giáp binh gia này. Từng lấy được một món từ trên thân vị quốc sư... Cổ Du Quốc Về sau ở đảo Huyền Sơn Lại mua một bộ cam lộ giáp tàn vỡ phẩm cấp cực cao Sau khi được lục đài tu sửa như mới Nhưng mà mãi chưa có cơ hội mặc Dù sao pháp bảo kim lễ Trên người Trần Bình An vẫn là quý hiếm hơn Hai người phối hợp thành thạo Kiếm tu khống chế phi kiếm bản mạng giết địch Võ phu bảo vệ ở bên cạnh kiếm tu Phòng ngừa thiết kỵ Diêu ra cá lọt lưới Áp sát chấm giết kiếm tu Cùng với giúp kiếm tu che những tay nỏ hoặc là cưỡi ngựa bắn tên vài lần bắn trụm đến góc độ xào quyệt võ phu thuần túy này Rất khoát lấy thân thể chặn đường mấy mũi tên đó cuối cùng chỉ ở mặt ngoài cam lộ giáp trắng như tuyết tùng tóe ra một đốm lửa mà thôi chút linh khí hao tồn vòng giáp cất giữ này chỉ sợ không cần tiêu phí một đồng tuyết hoa tiền mà đối phương thường thường phải trả giá một tính mạng sơn trạch dã tu thích nhất là cầu phú quý trong nguy hiểm vừa gặp cư duyên sẽ dám bí quá hóa liều nhưng mà căn nhà tranh của thượng cổ chân nhân phù đại tiên gia bí cảnh lớn nhỏ sau khi động thiên phúc điện tan vỡ đột nhiên bị tìm thấy khai quật ra một khi xuất hiện trên đời tất nhiên có dã tu chen trúc mà đi vì tranh đoạt một món linh khí pháp bảo đánh giết tới mức hai bên vỡ đầu mưu cầu cái gì còn không phải là vì đạt được cái loại khoái cảm nghiền ép người khác này Hoặc là dựa vào thần binh lợi khí giết người Hoặc là bằng vào pháp bảo hộ thân Đào thương bất nhập Thuật pháp bất xâm Khiến đối thủ sinh ra sự tuyệt vọng Kiếm tù lưỡng thưởng tản bộ trên chiến trường Một thanh phi kiếm Trong phạm vi trăm trường Kiếm quang như cầu vòng Từng tàn ảnh đỏ tươi à Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người Và xin gặp lại các bạn Ở những tập tiếp theo của bộ truyện Hiện tại thì uh, mình có mở một kênh mới Mình có thông báo hôm nay rồi uh, Việc anh em nghe trên group này thì các bạn vẫn nghe bình thường nhé thì uh, Cái kênh mới này uh, để phục vụ mình up uh, Những cái bộ chuyện giang dở uh, Bao gồm cả cái chuyện kiếm like này Và những cái bộ chuyện khác nữa Thì uh, kiếm like mình sẽ bắt đầu up từ 176 uh, Cái tốc độ up thì nó cũng không phải là nhanh đâu Thì anh em nghe trên group hiện tại đã, đã đến 253 rồi Thì anh em vẫn cứ tiếp tục nghe nhé còn việc up lại thì sẽ dần dần mình sẽ up trên youtube ok xin chào mọi người và kênh là kênh thích nghe chuyện nhé à, mọi người có thể lên fanpage mc tiên phong official để biết cảm ơn tất cả các bạn